Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hị không được mở miệng yêu cầu trước. Khúc quản lý, có thể hay không? Phiền toái anh giúp tôi đi lấy điện thoại. Nếu không có con trai ở đây, cô đã sớm lao ra nghe rồi. Làm sao cô lại cho học trường tiểu thanh chờ? Khúc túp liếc xéo cô thò cái đầu ra. Cô cái này thật sự rất khoa trương. Tầm một chút phòng bị đều không có, đang tắm rửa còn dám muốn anh tới. Cô sẽ không sợ thất thân sao? Đi vào gian phòng của cô Cầm lấy điện thoại Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại Đúng là học trưởng tiểu thành của cô Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào Có thể đem cô gái hai mặt này Mê đến đậu óc trắng váng Còn giống như người bị bệnh thần kinh Ở trong phòng tắm quỷ giống lên Tôi lấy đến đây Khúc túc đứng ở cô ngoài phòng tắm gõ cửa Cô mở cửa ra Rũi cánh tay trần tuyết trắng Tay nắm bắt tới vội vàng sau khi nói cảm ơn Nhanh chóng đóng cửa lại Học trường Tiểu Thành, làm sao anh đến bây giờ mới gọi tới? Đứng ở ngoài cửa anh nghe được cô hằn rỗi. Không chút nghĩ ngợi, liền tắt đi đèn luyện phòng tắm. A! Thét lên tiếng. Bị cúp điện. một mảng đen thui, cô xem đến, thật đáng sợ. Học trường Tiểu Thành, bên em bị cúp điện, không hàn huyên. Nhanh chóng gúp điện thoại, sơ soạn lấy khăn tắm về người chạy đến. Dì? Cô giật mình như nhìn thấy bóng khách sáng ngời, tầm mắt lại quay lại người con trai đứng ở bên cạnh cửa ra vào, lập tức có chút không hiểu vì sao. Thật có lỗi, tôi không cẩn thận hình như mở sai chốt. Không, không quan hệ. Tuyết Ngọc Nhi tóc còn nhỏ giọt nước, bà vai còn có lưu lại bọt ví. Cầm chặt lấy khăn tắm, rất sợ không nghĩ qua là sẽ có ánh sáng. Tôi, tôi đi vào trước. Lời vừa mới dứt, đột nhiên ngọn đèn trong phòng lúc sáng lúc tối. Không một giây trong phòng lâm vào một mảng đen nhánh Ngừng bị khúc điện Cô không để ý nam nữ gì cả Cầm chặt lấy cánh tay của anh Cô trước đi vào tắm rửa sạch sẽ Mặc quần áo tử tế trở ra Anh đem tay của cô vặn bung ra Đem cô để mạnh vào trong phòng tắm Đợi chút Cô lo sợ Chúng ta hiện tại bên ngoài Anh không để ý tới lời của cô Tự đóng cửa kính lại Cô rửa bọt biển lung tung còn lại Khó khăn cầm quần áo mặc lên Không đến 3 phút Thời gian liền vọt ra Tôi tắm rửa tốt lắm Đuôi tóc vẫn không ngừng nhỏ nước Có đèn pin không? Có, tại phòng tôi Cô gật đầu như bầm tỏi Lần nữa lại đặt lên cánh tay của anh Khúc quản lý Anh không ngại theo tôi đi một chuyến Cô nói khách khí uyển chuyển Nhưng tay nắm rất chặt Cô gái này tay sức lực thật là lớn anh nâng khóe miệng lên, mặc cho cảm giác trong bóng đêm bước đi. cô siết chặt thân hình cao lớn đi tới của anh, khoảng cách bình thường chưa được mấy bước, dưới tình huống tối tăm lại như là xa ngàn dặm. khúc túc vuốt cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra hỏi: cô đặt ở đâu ở trong phòng? tại trong ngăn tủ, tôi đi lấy. cô vội vàng đi lên phía trước, muốn tốc chiến tốc thắng, lại không ngờ tới mới đi được từ đến hai bước, lại đạp phải cái giường trên mặt đất. Cô kêu thảm một tiếng muốn ngã xuống Khúc túc nhanh tay ôm eo của cô Cảm ơn Cô nhẹ thở ra Một hơi ổn định thân thể Không có ý cùng khúc túc có tư thế thân mật Cẩn thận một chút Anh hơi hơi buông bàn tay ra Làm cho cô dễ dàng hoạt động Tức Ngọc Nhi cẩn thận đem Dương rời đi Mở tục quần áo ra Lấy quần áo đưa cho người con trai phía sau Khúc quản lý Phiền toi anh trước tạm thời giúp tôi cầm quần áo một chút Tay của cô nắm nước đèn pin ở trong chỗ thú trong dương, phải đem quần áo trước chuyển sang một bên. Một lòng chỉ nghĩ tay nhanh để nắm mắt tới đèn pin, sợ đến quần áo không chút nghi ngợi, lên hướng trên người khúc túc lấp đầy. Đột nhiên ánh sáng hiện ra, Tất Ngọc Nhi nhèo mắt lại, chậm rãi thích ứng ánh sáng. Điện có rồi. Cô thể nhẹ một hơi, tâm tình lập tức thoải mái không ít. Xoay người, lại chỉ gặp khúc túc biểu lộ quái dị, theo tầm mắt của anh nhìn lại, trồng chất tại trên người anh toàn quần áo. Đúng là nội y màu đen của cô Anh lấy ngón trỏ ôm lấy vai Con người đen trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn nhiều Có một chút trêu tức Chăm chăm vào gò má đỏ hồng của cô Giống như cười mà không phải cười nói dáng người không tệ Ánh sáng nhu hòa mờ nhạt Tiếng đàn viêu lông yển chuyển cảm xúc tuyệt đẹp Thêm vào đó là đầu bếp đang tỉ mỉ xếp đặt các món ăn tinh xảo, Phong cách phòng nhã, cưỡng điệu nổi danh nhà hàng đứng lặng yên trong thường xá bách hóa tình phẩm Không ít đoàn phu nhân đi dạo phố xong, đều dùng cơm ở nơi này. chờ dần thiếu thư đến, con cũng không nên bày sắc mặt như thế làm cho người ta xem. Bà khúc tào nhã cầm găng tay lau khóe miệng, dương mắt nhìn biểu lộ thở ơ của con trai. Trong lòng thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net